So với Lý Mộ từ trên thân người mà hấp thu có hiệu suất hơn nhiều Chỉ tiếc quỷ này đạo hạnh tuy là sâu hơn Lâm Nguyễn không ít Cảm xúc lại xa xa không bằng Chủ yếu là bởi vì Lâm Nguyễn chết bắt nguồn từ Triệu dĩnh Chấp niệm cùng với quán khí của nàng cũng đều có liên quan tới Triệu Vĩnh Bởi vậy khi mà Lý Mộ khiến Triệu Vĩnh đền tội Nàng mới có thể bộc phát ra tình cảm cảm kích vô cùng khổng lồ Mà con ác quỷ này đơn giản là tham sống sợ chết Lo lắng tô hòa nuốt hồn phách của nó thôi Sự sợ hãi sinh ra Cũng không có mạnh liệt A-di-đà Phật Lý mộ đang không có gián đoạn thu thập Sự sợ hãi của tên ác quỷ kia Bên tai bỗng nhiên truyền đến Một tiếng Phật hiệu quen thuộc Lý mộ quay đầu nhìn phía sau Nhìn thấy một hòa thượng một tay cầm bát Một tay cầm trượng hướng bên này Chậm rãi đi tới Chính là quyền độ Quyền độ chậm rãi đến gần Nhìn ác quỷ kia nói Bần tăng đổ quá còn chưa có thành công, ngươi đã dội rời khỏi rồi, để cho bần tăng tìm một phen thật là mệt. Ác quỷ nhìn thấy hòa thượng quyền độ, đầu tiên ngẩn ra một phen, sau đó liền lập tức kêu to lên. Hòa, hòa thượng, ngươi thu ta đi, ta không bao giờ chạy nữa đâu. Để ta sẽ nghe ngươi niệm kinh, ta thích nghe ngươi niệm kinh mà. à Di Đà Phật thiện tài thiện tài như thế ta nghe thấy người người xem ta cũng đã thuộc rồi đó mau đổ ta đi người mau đổ ta đi hòa thượng quyền độ đi đến trước mặt của lý mộ mỉm cười nói tiểu thi chủ có thể mang quán quỷ này giao cho bần tăng độ quá hay không lần trước bần tăng đã vô ý để nó chạy thoát lần này nhất định phải cẩn thận trong giữ thôi quyền độ đổ giáng quan cứu mạng gã đã mở miệng lý mộ đành phải gật đầu nói được vậy thì xin giao cho đại sư quyền độ nhìn ác quỷ khi một cái nói nghiệp chướng còn không tiến giao ác quỷ đó mừng như điên hóa thành xương đen chui vào trong bình bát của hắn quyền độ dùng ánh mắt ngoài ý muốn đánh giá lý mộ nói mấy ngày trước khi mà bần tăng cùng thí chủ gặp nhau thí chủ bảy phát đã mất hết Không ngờ mấy ngày sau, tiểu thí chủ được ân tụ thi cẩu. Xem ra tiểu thí chủ ngày thường, tất nhiên cứu khốn phò nguy, làm nhiều việc thiện. Thiện tài, thiện tài. Nhãn lực của hòa thượng quyền độ khiến cho Lý Mộ thang thở không thôi. Lý Thanh nói không sai, gã ít nhất cũng là cương giả Phật gia Trung Tam Cảnh. Lý Mộ mỉm cười nói, ta là bộ khoái, trưng cương trừ ác, giúp đỡ chính nghĩa là chức trách của ta. Quyền độ cười hiền lành, ánh mắt nhìn về phía tô quà. Lý mộ lo lắng, gã lên cơn nghiện độ quỷ, lại muốn dùng sức mạnh để mà độ tô quà. Lấy tính tình kiên cường đó cô gã, hai người nhất định phải đánh nhau thôi. Vị này là tô cô nương, nàng tuy lạm linh chi thể nhưng mà chưa từng hại người. A-di-đà Phật, quyền độ niệm một tiếng Phật thiệu nói, một thân pháp lực của cô nương so với bần tăng không kém là bao. Hy vọng cô nước về sau có thể bảo trì bản tâm, một lòng hướng thiện, đừng làm hại nhân gian." Tô Hòa đối với nam nhân khác vẫn chán ghét như cũ, hừ lạnh một tiếng nói: Hòa thượng, quản tốt chính ngươi đi." Nguyên Độ không có tức giận, ánh mắt chuyển lên trên người của Lý Mộ, sau khi mà đánh giá cao thấp mấy lần, ngạc nhiên nói: "Mấy ngày không gặp, khí tức Phật môn trên người của thí chủ sao mà nồng đậm vậy?" Lý Mộ giải thích: Có lẽ gì đại sư tặng ta cái chủ Phật châu kia? Nói tới chủ Phật châu đó, Lý Mộ liền có một chút đau lòng. Ở trong quá trình dằn co cùng với thằng làng tinh, cái món đồ mô giới này hắn đã thi triển thần thông Phật môn, quỷ diệt rồi. Không, quyền độ lắc lắc đầu nói, Phật châu chỉ là ngoại vật, nghĩ hắn là thí chủ có duyên cho Phật, trời sinh tuệ căn rồi, không biết tiểu thí chủ có nguyện ý hay không xuất gia, quy y ngã Phật. Lý Mộ liên tục xua tay nói, không, không được, không được. Quyền độ không bắt buộc, chỉ là từ trong lòng lấy ra một quyển sách ố vàng đưa cho Lý Mộ nói, quyển kinh thư này tặng cho tiểu thí chủ, nếu là tiểu thí chủ về sao đổi ý, có thể đến chùa Kim Sơn để mà tìm ta. Thay đổi ý tưởng là không có khả năng, Lý Mộ rất hài lòng đối với chất tóc của gã, đang muốn từ chối, lại nhìn thấy Tô Hòa hướng hắn dùng mắt ra dấu. Lý Mộ lập tức hiểu ý, tiếp nhận kinh thư nói, đa tạ đại sư, thường xuyên tụng niệm kinh này có thể giúp cho tiểu thí chủ, minh lý trí tuệ, tiêu trừ nghiệp chướng, thanh tịnh lục căng. Quyền độ khẽ gật đầu nói, đến thỉnh thí chủ tụng niệm theo bằng tăng, như ta nghe thấy, như ta nghe thấy, Lý Mộ chỉ niệm theo quyền độ của một câu, thân thể bỗng nhiên quán sáng vàng, chợt lóe lên rồi biến mất nhưng mà loại ánh sáng vàng này so với lúc kháng niệm tâm kinh tựa như đom đóm cùng với mặt trời căn bản không có bị lý mộ để trong lòng nhưng mà quyền độ lại mặt lộ vẻ kinh ngạc lẩm bẩm tiểu thi chủ cùng ngã phật có duyên phận lớn ngươi thật sự không muốn quy y ngã phật sao lý mộ không một chút do dự nói không muốn quyền độ vẻ mặt tiếc nuối lại giận nói nếu mà thí chủ không muốn bần tăng không có miệng cưỡng Nếu tiểu thí chủ sau này mà có đổ ý, bần tăng ở chùa Kim Sơn chờ ngươi. Quyền độ thu ác quỷ kia tặng cho Lý Mộ Thư. Thấy Lý Mộ không có muốn quy y, cũng không có miễn cưỡng, như lần trước tiêu sái quay người rời đi. Lý Mộ cầm kinh Phật, nhớ tới ánh mắt của Tô Hòa vừa rồi nhắc nhở hắn, nghi hoặc nói, kinh thư này chẳng lẽ có gì quyền diễu. Tô Hòa nhìn thoáng qua phương hướng quyền độ rời đi nói, đệ tử cửa Phật, lúc mới vào tu hành, đó là lấy một quyển pháp kinh làm cơ sở, ngày đêm tụng niệm, nếu ta đoán không sai, hòa thượng kia muốn lấy cái này để mà kiểm tra tuệ căn của ngươi đó. Lý mộ nghi hoặc nói: "Tuệ căn hả? Đây chỉ là cách nói của những hòa thượng đó lừa gạt người ngu ngốc." Tô Hòa thản nhiên nói: "Cái gọi là tuệ căn, đó là thiên phú tu hành Phật pháp người, tụng niệm pháp kinh, tương tự đạo môn dẫn đường." Kẻ thiên phú đạo pháp trác tuyệt, dẫn đường mấy lần, liền có thể dẫn khí thành công. Pháp kinh cơ sở cũng tương tự, kẻ thiên phú phật pháp trác tuyệt, chỉ niệm có vài lần sẽ có phật quan dị tượng. Kẻ thiên phú bình thường thì cần mấy ngày, kẻ không có thiên phú, niệm cũng sẽ vô ích thôi. Tô Hòa dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lý mẫu nói, Người chỉ niệm có một câu, liền có phật quan xuất hiện. Hiển nhiên là có thiên phú tu hành phật pháp cực cao, Lại tu hành đạo Pháp Bản thân của Lý Mộ không tin Hắn có thiên phú Phật Pháp gì Tỷ lệ đại khái Vẫn là gì tâm kinh Nhưng mà cái này không phải là thứ hắn quan tâm Lý Mộ nhìn về phía Tô Hòa Hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất Phật Pháp cùng đạo Pháp Có thể đồng thời tu luyện sao chương 55 Phật Đạo Kim Tu Tự nhiên có thể Tô Hòa nói Nếu là phương thức tu hành của nhà khác, có lẽ không được. Nhưng mà đạo gia tu đan điện, Phật môn tu thân thể, hai thứ cũng không có xung đột. Chỉ là tu hành không dễ, chỉ tu một đường đã rất khó rồi, cực ít người Phật đạo kim tu. Người đừng có quá tham lam. Thật ra, không phải là lý mộ tham, chỉ là Phật đạo hai nhà, ai cũng có sở trường, sở đoạn. Nếu là hai nhà kim tu, liền có thể lấy thừa bù thiếu. Khi mà đấu pháp với người ta, Con bài chưa lật tự bảo vệ mình cũng sẽ nhiều hơn một chút. Nếu Lý Mộ chỉ tu đạo Pháp hoặc chỉ tu của Phật Pháp, trong đấu Pháp vừa rồi cùng với thằng lằn tên kia, căn bản không chống đỡ đến lúc tu hòa chạy tới rồi. Hắn không nhất định phải mang Phật Pháp tu đến mức cao thâm, chỉ cần thân có một chút pháp lực của Phật môn, liền có thể phát huy bộ phận quy lực của tâm kinh. Ở lúc gặp được yêu quỷ âm tà có thể có công, có thủ, hai tầng bảo đảm, Phật môn nhập môn tu hành so với đạo môn đơn giản hơn một chút. Một cái chỉ cần tụng niệm Pháp Kinh, một cái khác chỉ cần giấc giả luyện phách. Nhưng mà cái này không đại biểu tu hành Phật môn đơn giản hơn so với đạo môn. Đạo gia hạ tâm cảnh, luyện phách, ngưng hồn, tụ thần là đặt nền móng cho về sau tu hành. Phật môn nhập môn tu hành đơn giản lại khó ở phía sau tu tâm đặc điểm trước dễ sau khó đúng là thích hợp lý mộ dù sao hắn vốn đi con đường tu đạo cũng chưa có mang pháp lực phật môn cũng tu đến mức rất cao tâm cất đi đạo thư cùng với kinh phật lý mộ cáo biệt tu hòa dọc theo đường cái trở về huyện thành nhịn bích thủy cách huyện thành không gần mà cũng không xa lý mộ bình thường đi đường đại khái cần phải non nửa canh giờ nếu hắn biết giả thần thành phù liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đi đường Đáng tiếc, phù lục hắn biết chỉ rất ít ỏi, lấy pháp lực thấp kém hôm nay có thể dẻ ra càng ít. Thần hành phù cần tu di ngưng hồn cảnh mới có thể khắc được, trước mắt Lý Mộ căn bản không thể làm được. Nấu pháp cùng thằng làng tin này xem như là Lý Mộ một đoàn cảnh cáo. Trước kia, hắn tu di thấp kém, ý do mình biết một chiêu lôi pháp, khắc chế yêu quỷ âm tà, liền trong mắt không có quỷ, cũng không mang yêu vật để vào trong mắt dẫn tới kết quả chính là nếu không có tu hòa xuất hiện thân thể hắn đã sớm bị thằng lằn tinh coi là quyết nhục ngay cả linh hồn cũng sẽ bị cắn nuốt rồi lần từng trải hung hiểm này nhắc nhở Lý Mộ hắn trước mắt chính là một con gà con vừa bước vào giới tu hành ở trước khi có thực lực tuyệt đối nhất định phải thu mình một chút sau khi về tới nhà Lý Mộ mang những cái việc thượng vàng hạ cám đó tất cả ném đến sau đầu Một lòng tự hỏi chuyện ngưng phát Hắn đã ngưng tụ phát thứ nhất thi cẩu. Cái thứ hai cần ngưng chính là phát thứ ba, tước âm. Tước âm sinh bởi ai tình, bi thương, đau buồn, thương tiếc, thương xót đều thuộc về ai tình. Hắn nên làm thế nào để mà người khác sinh ra cảm xúc này đổ với hắn? Nói từ trên lý luận, viết sách là đơn giản nhất, điều động tình cảm của đại đa số người. Người đọc sau khi mà thay vào sẽ căn cứ, hướng đi của kịch tình. Hoặc là mừng hoặc dẫn Hoặc ai hoặc bi Hơn nữa tiểu thuyết càng hot Thì người đọc càng nhiều Lực lượng cảm xúc liền càng khổng lồ Nhưng muốn thông qua con đường này ngưng phát Lại khó có thể đi thông Lý mộ hấp thu cảm xúc người nào đó Cần mặt đối mặt với đối phương Vượt qua khoảng cách nhất định Thuộc dẫn đường liền vô dụng Tuy là đường này không thông Nhưng mà ý nghĩ đại để là đúng Lý mộ theo ý nghĩ này Rất nhanh nghĩ đến một phương pháp. Rất nhanh, Lý Mộ liền tới cửa dân Yên Cát. Dân Yên Cát là một chủ nhà sách, kinh doanh không chỉ là làm ăn bán sách. Nói chính xác, nó là một thương hiệu dưới cờ có tiệm sách, nhạc phường hí lâu, trà lâu. Tiệm sách sát trà lâu, đối diện trà lâu để nhạc vườn. Bên cạnh nhạc phường lại là hí lâu. Bốn cửa hàng đều tên là dân Yên Cát. Thoại bản hút khách của tiệm sách Sẽ có người kể chuyện của trà lâu Lại tiến hành suy diễn Do nhạc vườn biên khúc phổ nhạc Ở hí lâu cải biên thành tác phẩm hí kịch Điều này làm cho Lý Mộ Không thể không bộ phục trưởng quầy Của dân yên cá Cái loại ý niệm giải trí dược thời đại Ở cái thế giới này Cũng không có gặp nhiều Người nhìn xa trong rộng cỡ này Ngày sau có cơ hội có thể làm quen một chút Lý Mộ bước vào cái tiệm sách Trưởng quầy trung niên Đang ở trong quầy tính sổ, ngẩng đầu liếc một cái. Lập tức chạy đến thà thiết hỏi. Công tử, ngài sao lại đến đây? Liêu trai còn đang khắc. Cần mấy ngày nữa mới có thể khắc cái bản đưa ra thị trường. Lý mộ lắc đầu nói. ta không phải là gì việc này? Trưởng quầy nói. Công tử còn có chuyện gì? Cứ giảng do. Thái độ của trưởng quầy khiến Lý mộ có một chút kỳ quái Theo hắn điều tra, thái độ của tiệm sách đối với tác giả dưới cờ Cũng không có coi hữu hảo cỡ nào. Dù sao những thư sinh nghèo kia. Ba ngày thì hai bữa kéo dài hoặc không nước chương. Chưởng quầy các tiệm sách lớn. Hận là không thể mang đau đặt lên đầu của bọn họ. Ép bọn họ giết bản thảo. Rất ít thân mật như vậy mà. Nhưng người khác có thái độ tốt. Lý mộ cũng sẽ không thích ngược đãi không thoải mái. Mới cười nói. Quả thật là có chuyện muốn kính nhờ chưởng quầy. Dù sao cũng là nam nhân cô nương nhìn trúng mà. Không thể chậm trễ, trưởng quầy trung niên vội và nói. Công tử cứ nói, đừng ngại. Lý mộ hỏi, không biết trà lâu cách dắt thiếu người thuyết thư hay không vậy? Trưởng quầy hỏi, công tử muốn thuyết thư sao? Lý mộ gật đầu nói, ta muốn thử một chút. Thuyết thư cùng giết tiểu thuyết có một chỗ tương tự nhất định. Tuy là tính giả của người thuyết thư cực hạn ở chỗ quán trà, nhưng mà khoảng cách với bọn họ cũng chỉ có một bức rèm thôi. Lý Mộ có thể thuận tiện dẫn đường cảm xúc của bọn họ Chưởng quầy nghe xong yêu cầu của Lý Mộ lập tức nói Được, lập tức an bài cho ngài Lý Mộ cho dù là trì độn Giờ phút này cũng ý thức được có chỗ nào không đúng Từ lần trước bắt đầu Thái độ của chủng quỷ này đối với hắn là tốt quá phận rồi Ra sách toán ưu đãi đặc biệt thì không nói đi Bây giờ lại cứ có yêu cầu là đáp ứng Không biết còn tưởng Lý Mộ mới là trưởng quầy chứ Hắn nhìn trưởng quầy hỏi, Nè, trưởng quầy, Ngươi có phải có chuyện giấu ta hay không vậy? Trong lòng của trưởng quầy lợp bợp một cái, Ngươi lấy lòng nói, Sao có khả năng đó? Khi mà gã nói chuyện, Ánh mắt mơ hồ, vẻ mặt khẩn trương, Ngược lại khiến chú Lý Mộ khẳng định hoài nghi hỏi, Ngươi, rút cuộc có chuyện gì giấu ta? Ta, ta, Trưởng quầy ấp a ấp úng, Không có dám ngẩng đầu nhìn hắn. chương 56 Trường 56 Thuyết Thư Lan Được rồi, trưởng quầy, ngươi xuống đi Lúc này Có một thanh năm Lý Mộ nghe quen thuộc Bóng nhiên từ trên lầu cát truyền đến liễu Hàm Yên Từ trên lầu đi xuống Nhìn Lý Mộ nói Có vấn đề gì thì cứ hỏi ta là được Đừng có làm khó hoàng trưởng quầy Lý Mộ kinh ngạc nhìn nàng Sau đó liền giật mình nói À, thì ra là ngươi Khi mà liễu Hàm Yên Từ trên lầu đi xuống Lý Mộ cái gì cũng đã hiểu Hắn biết vì sao mà lần trước dưới tình huống đã bị từ chối bản thảo rồi, trưởng quầy kia bỗng nhiên đuổi theo ra, thái độ xảy ra biến quá 180 độ. Không có do dự nữa, thông qua bản thảo của hắn, hơn nữa cho hắn nhiều ưu đãi như vậy. Thì ra, yên của dân yên cát đó chính là yên của liễu hàm yên. Lý mộ cho rằng, hắn bằng sự cố gắng của mình kiếm tiền, không ngờ vẫn là dựa vào liễu hàm yên thương xót. Nói cách khác, Hắn đang ăn cơm mềm đó. Tuy trong lòng có một tia không thoải mái, nhưng mà không thể phủ nhận cơm mềm này ăn vào còn rất ngon đó. Dân yên cát. Chưởng quầy kia bưng tới trà ngon. Hai người sau khi mà ngồi xuống, liễu hàm yên có một chút nghi hoặc, nhìn Lý Mộ hỏi, Người sao lại muốn đi thuyết thư? Mặc kệ nàng liên tưởng như thế nào, đều không thể mang bộ khoái cùng người thuyết thư liên hệ cùng một chỗ. Lý mộ trung quy không thể nói cho nàng. Hắn là gì sớm ngày để mà ngưng tụ tước âm. Trọng chấn hùng phong nam nhi chứ, đành phải nói. Bộ khoái lương tháng 500 đồng, chỉ đủ ăn cơm thôi. Liễu hàm yên ngây ra một lát, sau đó liền nhớ tới cái gì. Ai nãy nói, xin lỗi, ta quên ngươi, còn cần giúp ta dễ bùa nữa. Nếu không, ta cho ngươi bạc. Không, không cần đâu. Lý mộ khoác tài áo nói, Nếu không phải ngươi, cũng không có tiệm sách nào nguyện ý khắc bản sách của ta. Ngươi ngày thường đối với ta đã rất chiếu cố rồi, ta sao có thể lấy bạc của ngươi chứ? Liễu Hàm Yên hỏi, nhưng mà ngươi vừa muốn làm bộ khoái, vừa muốn viết sách, còn vừa muốn thuyết thư, có làm nổi không? Không sao, Lý Mộ cười cười nói, nếu dân yên cát không tiện, ta đi nơi khác hỏi một chút. Liễu Hàm Yên lo lắng hắn hiểu lầm, bất đắc dĩ nói, Nếu mà ngươi nguyện ý Có thể ở đây thử xem Ta mỗi tháng cho ngươi 10 lượng bạc tiền công Bạc của khách nhân thưởng Cũng tất cả đều thuộc về ngươi Ở trong lòng của nàng Lý mộ hiển nhiên đã trở thành hình tượng giấc giả Bị ép bởi áp lực sinh tồn Cần một người làm 3 phần việc Mà một bộ phận áp lực trong đó Còn là nàng tạo ra nữa Lý mộ lắc đầu nói Ta cũng đã nghe ngóng rồi Thuyết thư tiên sinh nơi này tốt nhất Một tháng mới có hai lượng, khách nhân thưởng cũng chỉ có thể được chia một nửa thôi. Liễu cô nương, ta biết ngươi chịu cố ta, nhưng mà ta vẫn muốn thông qua bản thân của ta, cố gắng kiếm tiền, không phải dựa vào người khác bố thí Liễu Hàm Yên lo lắng, mình kiên trì sẽ thương tổn tới tự tôn yếu ớt của Lý Mộ, chỉ có thể gật đầu nói, được, vậy thì được rồi. Mười lượng bạc tiền công, Lý Mộ không phải là không động lòng, chỉ là hắn nợ Liễu Hàm Yên đã quá nhiều rồi thản nhiên mà tiếp nhận cứu tế của nàng so với được nàng bao đuôi có gì khác nhau tuy trong lòng luôn có một thanh nam nói cho hắn đáp ứng nàng đáp ứng nàng đi như vậy không cần phải cố gắng nữa nhưng mà tự tôn nam nhân cuối cùng vẫn lấy được thắng lợi liễu hàm yên đứng lên nói ngươi ở chỗ này chờ ta một chút ta sẽ đi an bài dân yên cát bốn cửa hàng nhạc phương làm ăn tốt nhất sau đó là hi lâu Lại phía sau là tiệm sách, cuối cùng là trà lâu. Dù sao, cái loại tiêu phí này đều là những người trẻ tuổi, có thời gian rảnh cùng tiền nhàng rỗi. Xem các cô nương xinh đẹp, hát khúc, nhảy múa, chung quy, thú vị hơn so với nghe thuyết thư lão nhân ở đó tự nói một mình. Nhưng mà cái nghề thuyết thư cũng không có ít fan cố định. Khi mà Lý Mộ đi vào trà lâu, liền nhìn thấy mười mấy khách nhân vừa uống trà, Vừa nghe lão giả trên đài kể chuyện xưa Nghe chuyện xưa là không thu tiền Nhưng mà khách nhân tới nơi này Lúc mà nghe chuyện xưa Đều cần gọi một ấm trà Mấy cái món ăn nhẹ Thu thập của quán trà Đều là đến từ những cái thứ này Ngẫu nhiên cũng có khách nhân hào phóng Nghe tới chỗ nổi hứng Liên móc túi tiền thưởng chút bạc Quán trà khấu trừ một nửa Còn lại coi như thu nhập thêm vào Của người thuyết thư Một lát sau, lão giả nói xong một đoạn, phía dưới liền của khách nhân hô lớn. Hôm nay thời gian còn sớm, đến một đoạn nữa đi. Lúc này một tiểu nhị lên đài, đến bên tai của lão giả, thấp giọng thì thầm vài câu. Lão giả kia đứng dậy, hướng phía dưới đài chắp tay cười nói. Tiểu lão nhân hôm nay thân thể không khỏe, chỉ kể đến đây thôi. Hôm nay bản điếm có một thiếp thư lan mới tới, không ngại nghe hắn kể một đoạn cho mọi người. Lão giả vừa dứt lời Trong khách nhân dưới đài Liên truyền đến một trận rối đoạn Cái gì? Người mới sao? Người mới có cái gì mà đáng nghe Trong những người này Chỉ có tống đầu ngươi là kẻ thú vị thôi Đi rồi, đi rồi Sau khi mà lão giả xuống đài Lập tức liền có mấy người tính tiền rời khỏi Chưởng quầy quán trà Nhìn nhìn Liễu Hàm Yên khó xử nói Cô nương, cái này Liễu Hàm Yên lắc đầu nói Nghe tiếp đi. Mấy khách nhân lưu lại, hoặc là nước trà vừa mới bưng lên, hoặc đồ ăn sáng còn chưa quăng xong. Tuy còn ngồi ở đó, tâm mắt lại từ trên đài dời đi. Thẳng cho đến lúc, hai tiểu nhị mang một tấm bình phong chuyển đến trên đài. Mọi người mới ngoài ý muốn liếc một cái. Làm cái gì? Sao mà còn che chắn nữa? Thần thần bí bí lại bởi đặt dở trò uống nhanh một chút, uống xong ấm trà này đi đối diện nghe khúc. Lý Mộ từ hậu đài đi lên, ngồi trên ghế phía sau bình phong, làm bộ khoái. Hắn mỗi ngày trên đường tuần tra, không nói mọi người huyện Dương Khâu đều có thể nhận ra hắn, nhưng mà ít ra đại bộ phận mọi người trên đường dị ương đều có thể lăn lộn quen mặt với hắn Cho nên hắn hướng liễu hàm yên Đòi một tấm bình phong che chắn một chút, ngồi trên ghế sau bình phong, Lý Mộ tăng hắn cổ họng mở miệng nói chuyện xưa hôm nay kể tên là quá điệp thời tiền triều bắc quận huyện dương khâu trúc gia trang có anh đài con gái của trúc duy ngoại xinh đẹp thông minh từ nhỏ theo huynh trưởng học tập đi văn thích đọc sách nhưng mà ngại nhà không có thầy giỏi một lòng muốn hướng trung quận cầu học vì thu gặt ai tình của những người này lý bộ kể là lương trúc bản cải biên là một trong bốn bi kịch tình yêu lớn của cổ đại cái buồn của lương trúc Thật đúng là bi ai đến tận xương Tủy. Còn nhớ Lý Mộ lúc ấy mới 12-13 tuổi đầu. Mối tình đầu còn không biết yêu là cái gì. Lần đầu tiên xem phim Lương Chúc đã khóc nước mắt nước mũi tèm nhem luôn. Hôm nay cho dù đang ngồi đều là mảnh nam. Chỉ cần trong lòng của bọn họ còn có tình cảm nhân loại Lý Mộ có thể thu gặt ai tình của bọn họ. chương 57 Thuyết Thư Lan Trên đường cầu học Anh đài gặp gỡ bất ngờ thương sinh tên là Lương Sơn Bá cũng đi trung quận cầu học. Hai người vừa gặp như đã quen từ lâu cùng học tập thật là vui. Ở trên thảo kiều đình bốc đất làm hương kết nghĩa huynh đệ. Dưới đài động tác uống trà của mấy khách nhân dân dân chậm lại. Nữ giả nam trang hả? Ồ có một chút thú vị. Cái này cũng nhìn không ra nữ tử kia ngực là phẳng bao nhiêu chứ? Tuy là cái dị thuyết thư lan mới này kỹ xảo không có bằng thuyết thư tiên sinh khác, nhưng mà câu chuyện của hắn lại rất thú vị, tươi mát mà rõ nét. Bọn họ sau khi mà thử nghe xong một đoạn, thế mà nghe lọt tai. Bởi nữ chính giả nam trang mà dẫn phát một loạt chuyện xưa không biết nên khóc hay là cười, cũng khiến cho mấy người đang ngồi nghe liên tiếp nhếch khóe miệng. Hai khách nhân chuẩn bị rời đi, yên lặng bảo tiểu nhị thêm ấm trà. Thú dị câu chuyện này mới mẻ, độc đáo, cũng rất buồn cười. Buồn cười là buồn cười, nhưng mà tựa như không có liên quan tới quá điệp. Cái tên này đặt lạc đề rồi. Mọi người vừa nghe, vừa hứng thú thảo luận, thẳng cho đến lúc Lý Mộ kể đến Lương Sơn Bá đi chúc gia cầu hôn. Lại biết chúc phụ đã mang anh Đại gã cho Mã Văn Tài, con trai của quận thủ Nam Quận, nhân duyên mỹ mãn đã thành thương ảnh. Hai người ban công gặp gỡ, hai mắt đẫm lệ nhìn nhau, buồn bã mà chia tay. Sắc mặt của mấy người khách kia dần dần trở nên nghiêm túc. Nhưng mà cũng biết, đây chính là chiêu trò của những người thuyết thư kia quen dùng. Muốn nâng lên thì đè xuống trước, muốn đè xuống thì nâng lên trước. Sau đó, câu chuyện phát triển. Tất nhiên, hai người đã vượt qua tân tân trở ngại, hạnh phúc mỹ mãn sống cùng nhau. Nhưng sau bình phong? Giọng có thuyết Trư Lan từ từ truyền đến. Sơn Bá u buồn thành bệnh, không lâu thì chết. Anh Đài nghe thấy tin dữ của Sơn Bá, thề là muốn chết cùng. Hả? Chết? Chết sao? Điều đó không có khả năng, quỷ hộ quán nhất định còn đang chờ đợi mà. Chúc anh Đài sẽ làm thế nào đây? Chẳng lẽ hai người muốn người quỷ yêu nhau sao? dữ Đài, mọi người mặt lộ vẻ nồn nóng, Trái tim của Liễu Hàm Yên cũng thắt lại. Giờ phút này, Lý Mộ đứng sau bình phong, díu mày Ngay tại lúc hắn kể đến một đoạn bi tình nhất của Lương Trúc, muốn dẫn đường tình cảm bi ai của mọi người, lại phát hiện một tia cũng không có dẫn được. Hắn vốn cho rằng những người này thật sự đều lấy chí sắt đá. Thẳng đến lúc hắn dùng thiên nhãn thông xuyên qua bình phong quan sát, mới phát hiện hầu như trên thân của mọi người đều tràn ngập bi ai nhàn nhạt. nhạt. Chỉ là những cảm xúc bi ai đó đều không thể bị hắn dẫn được tới. Mà Lý Mộ không dùng thần thông thiên nhãn thì cái gì cũng không có nhìn thấy. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là cảm xúc bi ai của bọn họ không phải sinh ra đối với Lý Mộ. Tại sao có thể như vậy chứ? Lý Mộ trao mày, chẳng lẽ nói cho dù là bởi vì hắn sinh ra cảm xúc, chỉ cần không phải là nhầm vào hắn đều không thể bị hắn dẫn được. Hắn sợ dĩ không có thể hấp thu cảm xúc BI của những người này được là bởi vì cảm xúc BI của bọn họ nhắm vào lương sơn bá là chút anh đài mà không phải là lý mộ hắn. Vậy hắn có thời gian dài như vậy chẳng phải bận rộn vô ít sao. Dưới đại mọi người đang nghe tới chỗ khẩn trương lại thấy phía sau bình phòng thật lâu không có thanh âm truyền đến nhịn không được nhào nhào thúc dục. Nói đi, nói mau lên chứ kế tiếp Là, là làm sao Ô trời Thuyết thư đâu Ngủ sao Ta tiền thưởng cũng đã cho rồi Tiếp tục nhanh lên đi chứ Hy vọng ngưng tụ tước âm Bị vô tình dập tắt Trong lòng của Lý Mộ đang buồn bực Không kiên nhẫn nói Phía dưới không còn nữa Dưới đài lặng lẽ một chớp mắt Không khí âm âm nổ tung Ngươi nói cái gì Rõ ràng còn chưa kể xong mà Nào có chuyện xưa chỉ kể một nửa hả cẩu tạc, người dám triêu chọc chúng ta. Nghe mọi người rống giận, cảm nhận, được cảm xúc giận dữ mênh mông, từ phía sau bình phòng, dẫn đường mà đến. Lý mộ nhất thời, ngẩn ra tại chỗ. Cũ ý cắm qua, qua không nở, vô tâm trồng liễu, liễu san rờn. Hôm nay, cảm xúc bi ai tuy là chưa thu thập được, tiến độ thu thập cảm xúc phẫn nộ, lại vượt qua lý mộ đoán rất nhiều. Hắn hơi động tâm, lập tức, có một chủ ý tuyệt diệu lý mộ từ sau bình phong nhảy xuống hậu trường lẫn tiếng nói hôm nay hết rồi muốn biết chuyện sau đó như thế nào xin mời hồi sau phần giải mọi người dưới đài nghe vậy nhất thời nổi giận đồ khốn kiếp quay lại cho lão tử hôm nay không nói xong đừng có nghĩ đi ôi trời dám chơi cái trò này hả ha? tin hay không lão tử sẽ đánh chết ngươi luôn lý mộ nứt ở hậu đài thở sâu trên mặt lộ ra nét thỏa mãn. Trước đài có người vừa mắng chửi vừa vĩnh vào cái bàn quẩy quẩy nói: "Ai cha? Sao mà mệt dễ ta? Nghỉ người trước đi. Ai đi mang cẩu tặc kia bắt ra đi chứ." Lý Mộ từ cửa sau của dân yên cát chuồn ra, trên mặt lộ ra biểu cảm hài lòng, chuồn thẳng về nhà của mình. Tuy thu thập cảm xúc bi ai, không có thuận lợi như hắn đoán trước, nhưng mà nếu có thể trước thông qua cảm xúc giận dữ. Ngưng tụ ra phách thứ hai, phục thủy, giữ hắn mà nói, cũng không tính là một chuyện xấu. Dù sao, mặc kệ, một phách nào, ngưng sớm ngưng muộn, đều phải ngưng. Hắn, một tên chó độc thân, cho dù là ngưng tụ tước âm, tạm thời không có chỗ dùng. Hôm nay, hấp thu không ít cảm xúc giận dữ, xem như là niềm vui bất ngờ đi. đánh giá, ăn mừng mà. Lý mộ, hát điệu lương chút, đang định xào hai món ăn ngon. Khao bản thân một phen chứ. Cửa nhà bỗng nhiên bị người ta từ bên ngoài đẩy ra. Lý mộ đang bị dọa giật mình. Con tưởng là Liễu Hàm Yên tiết lộ địa chỉ của hắn. Những người nghe sách kia ở quán trà viết tới cửa rồi. Nhìn kỹ phát hiện chỉ có một mình Liễu Hàm Yên. Lý Mộ thử nhìn nào một cái hỏi. Có chuyện gì? Liễu Hàm Yên bước nhanh đến bên cạnh hắn hỏi. Sơn bá bệnh chết sao? Anh đại thì sao? Anh đại... Về, về sao thế nào chứ Ôi trời trời Lý mộ còn tưởng xảy ra cái chuyện gì lớn vừa rửa đồ ăn vừa thuận miệng nói Khi mà anh đài bị ép xuất giá Đi đường vòng tới trước mộ của sơn bá Để mà tế bái Ở dưới anh đài đau thương cảm ứng Mưa gió lôi điện mạnh liệt Cái phần mộ sơn bá nứt ra Anh đài đã nhẹ nhàng nhảy vào trong mộ Cái mộ khép lại Gió ngừng mưa tạnh cầu dòng treo cao Hai con bướm Từ trong phần mẫu bay ra ở nhân gian Nguyễn Chuyển bay múa. Liễu Hạm Yên kinh ngạc nhìn hắn. Khó có thể tin nói, anh đài tự tử sao? Sơn Bá không có sống lại hả? Lý Mộ biết nào một cái nói, ngư cho rằng đây là những chí quái có bài dở kia sao? Nói chết thì chết, nói sống liền sống hả? Liễu hàm Yên kiên định nói, không được, ngươi phải để cho Sơn Bá sống lại đi. Sau đó mới cùng anh đài sông túc sông phí bọn họ không phải đã biến thành con bướm xong túc xong phi sao? Cái cái này không giống đâu, không có thay đổi được. Thái độ của Lý mộ kiên định tương tự, không có một tia được sống thương lượng. Chương 58, Vô Tâm Cấm Liễu. Lương Trúc, sở dĩ có thể lưu truyền thiên cổ không phải là vì nó là một chuyện xưa tình yêu bi kịch đẹp thê lương, nếu biến thành kết cục đại đoàn viên, vậy thì còn lương xúc sao? Đây là vũ nhục đối với chuyện ban đầu của Lương Trúc, cũng là vũ nhục đối với Lý Mộ. Liễu Hàm Yên chớp cô mắt to ngập tràn nước nhìn hắn cầu xin nói, Ta, ta xin người đó. Không ngờ được nàng cứng rắn không được thế mà lại chơi mềm. Lý Mộ suýt chút nữa đã bị ánh mắt của nàng hòa tan dỗ dàng dời tầm mặt nói, Cho dù là ngươi nhìn ta như thế, ta, ta cũng không có sữa đâu. Liễu Hàm Yên thu hồi ánh mắt nổi giận nói, Người sao mà nhẫn tâm như vậy diệt thế gian Nào có nhiều tận thiện tận mỹ như vậy chứ Lý mộ lắc đầu nói Không phải là kết cục Của toàn bộ tình yêu Đều có thể tốt đẹp giống như Mọi kỳ vọng được đâu chứ Người thật sự không có thay đổi sao Không thay đổi Một chữ cũng không thay đổi Liễu hàm yên tựa như là tức giận Ngực phạm phòng rời khỏi Lý mộ trái lại không sao cả Nữ nhân vốn là cảm tính mà Kỳ vọng lương chút, có thể có một kết cục tốt đẹp, cũng không có gì kỳ quái. Chờ cảm xúc bản thân của nàng bình ổn lại là được rồi. Hắn tiếp tục hát tiểu khúc. Nghĩ vừa rồi, đi ngang qua cái chợ rau thuận tay mua về con cá này. Hấp là tốt nhất hay là chua ngọt tốt? Dạng dạng, hình như thích ăn khẩu vị chua ngọt. Được, vậy thì chua ngọt thôi. Lý mộ vừa mới chuẩn bị cạo cái dãy cá bên người truyền đến tiếng bước chân. Liễu Hàm Yên lại đi trở về, nghi hoặc nói, Nè, ngươi hát điều gì vậy? Sao mà từ trước tới giờ ta chưa từng nghe? Lý Mộ nói, đó là quá điệp. Liễu Hàm Yên bất ngờ nói, À, quá điệp còn có khúc sao? Lý Mộ lấy lệ, ta tự hát lung tung đó mà. Liễu Hàm Yên nói, Ngươi hát một chút nữa cho ta nghe có được không? Lý Mộ kinh ngạc nói, Ngươi không cần trong cửa hàng sao? Cửa hàng của ta ta muốn đi khi nào thì ta đi lúc đó Liễu Hàm Yên ngồi bên cạnh Lý Mộ nói mà mà hát vài câu nữa đi khúc này có một chút thú vị đó Lý Mộ mang dao đưa cho nàng nói được vậy thì ngươi giúp ta giết cá đi ta còn có con gà muốn đun nữa nữ tử khác có thể tương đối kháng cự đối với việc này nhưng mà Lý Mộ rất rõ Liễu Hàm Yên không phải là đại tiểu thư 10 ngón tay không dính nước mùa xuân Thủ pháp giết cá của nàng so với Lý Mộ còn thuần thuộc hơn. Sau khi mà xử lý xong còn ở hai bên thân cá rạch mấy dao ở trong bụng cá nhét vào hành gừng tỏi rồi đặt một bên ướp. Lý Mộ không phải là chuyên nghề âm nhạc điệu lương chút không có nhớ đầy đủ nhưng mà cũng có thể hát một đoạn dài. Liễu Hàm Yên khi mà nghe xong ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Mộ nói khúc này tiết tấu có chậm có nhanh làn điệu nhiều biến quá Hơn nữa âm thầm phù hợp với chuyện xưa quá điệp Tuyệt đối không phải là người hát lung tung đâu Lý mộ lắc đầu không sao cả nói Không tin thì thôi Liễu Hàm Yên đánh giá hắn vài lần Liền đi ra khỏi sân Chỉ chốc lát sau giảng giảng liền chạy tới Nhìn thấy Lý mộ ở phòng bếp bận rộn Ở kế bên còn có cá đã ướp rồi Cao hứng nói Hôm nay chúng ta ăn cá sao Lý mộ hỏi Người muốn ăn khẩu vị gì Nấu, rán, nướng hay là chú ngọt? Tiểu nữ suy nghĩ một chút, nói Ăn hấp đi, tiểu thư thích ăn hấp đó. Lý mộ mang cá để vào trong nồi, giãn giãn ngồi ở trước bếp nhóm lửa. Hẳn tới trong sân, luyện quá cảm xúc giận dữ hôm nay đã hấp thu. Một khắc nào đó, bên tay của Lý mộ bỗng nhiên truyền đến một đợt tiếng nhạc du dương. Giai điệu quen thuộc, Lý mộ ngẩn ra một phen, suýt nữa cho rằng Mình lại trở về kiếp trước rồi Cái tiếng nhạc đến từ cách dách Là điệu lương chút Tuy có một chút khác với nguyên bản Nhưng mà chỉ nghe Lý Mộ hát một đoạn Liền có thể mang khúc phổ Suy ngược trở lại 89/ phần 10 Trình độ của liễu Hàm Yên Ở phương diện âm nhạc Khiến cho Lý Mộ không thể công phục Có thể ở một thế giới lạ lẫm này Được nghe âm nhạc hắn vô cùng quen thuộc Giờ khắc này Trong lòng của Lý Mộ thỏa mãn cùng sung sướng không thể dùng lời nói để mà hình dung được. Tiếng nhạc dừng lại không lâu, Liễu Hàm Yên liền đi vào hỏi Lý Mộ, sao khúc này có khúc phổ đầy đủ không? Tạm thời không có, Lý Mộ lắc đầu lại nói, chờ ta nghĩ ra đầy đủ, lại hát thêm một lần nữa cho ngư nghe. Lá bùa Lý Thanh đặt trước cho hắn, đã mất đi tác dụng, tìm cơ hội xin một bấm nữa, đến lúc đó hắn liền có thể hát ra đầy đủ cái bài đường chúc. Tà, có một ý tưởng. Liễu Hàm Yên nhìn hắn, dùng giọng điệu thương lượng nói. Mấy ngày tới có thể kể thêm cho bọn họ một chút quá điệp. Nếu mà chuyện xưa quá điệp được quan ngân, liền có thể cho tiệm sách khắc các bạn thành sách luôn. Nhạc phường cùng hí râu, cũng có thể lấy nó làm nguyên hình soạn hoặc là biên thành kịch luôn. Không thể không nói, Liễu Hàm Yên rất có đầu óc buôn bán. Bây giờ muốn mang lương chút, tạo thành một cái IP khai phá bản quyền nhiều tuyến rồi. Lý mộ cần là bảy loại tình cảm, tuy hắn không để ý giá trị buôn bán của nó, nhưng mà lời của Liễu Hàm Yên trái lại khiến cho nghĩ tới thu thập phương pháp cảm xúc bi ai. Cảm xúc bi ai của mọi người là nhắm vào lương sơn bá cùng Trúc bên Đại. Lý mộ không thể ấp thu, nhưng nếu hắn chính là lương sơn bá thì sao? Những thứ này người có thể tự mình làm chủ không? Lý mộ nhìn Liễu Hàm Yên nói, Ta chỉ có một yêu cầu. Liễu Hàm Yên nói, Người yên tâm, Thu lao nhất định sẽ khiến người hài lòng mà. Lý Mộ lắc đầu nói, Không, không phải là vấn đề tiền bạc Liễu Hàm Yên nghi hoặc nói, Vậy là cái gì? Lý Mộ nghiêm túc nói, Sau khi mà chuyện xưa quá điệt biên thành kịch, Ta muốn diễn Lương Sơn Bá. Liễu Hàm Yên nói, Người biết diễn kịch sao? Lý Mộ nói, Không biết nhưng mà ta có thể học mà. Liễu Hàm Yên lắc đầu nói Trên đài một khách đồng hồ Dưới đài mười năm công phu Ngươi không có học được đâu Lý Mộ bỗng nhiên thở dài nói Thật ra ta từ nhỏ Đã có một giấc mơ diễn kịch rồi Ta chỉ muốn trước khi mà ta chết Đứng trên vũ đài Tha thiết ước mơ kia Được rồi, được rồi Trong lòng của Liễu Hàm Yên căng thẳng, dỗ dàng nói Không phải là diễn kịch sao Ta cho ngươi diễn là được rồi Nói dối một lần á thường thường phải dùng vô số nói dối để mà lắp đầy. Bản thân của Lý Mộ cũng không nhớ, rốt cuộc từ khi nào bắt đầu, hắn ở trước mặt Liễu Hàm Yên nói dối, đã có thể làm được cái mặt không đỏ, tim không đập nhanh, thuận miệng bịa ra. Người khác lấy chân thành đối đãi hắn lại che che giấu giấu, điều này làm cho trong lòng của Lý Mộ cảm thấy rất không thoải mái. Hắn chỉ có thể an ủi mình, nam nhân khác lừa nữ hài tử, Đơn giản là vì thân thể các nàng, mình lợi dụng Liễu Hàm Yên đồng tình chỉ là vì ngưng phách, vì giữ mạng thối, cũng không phải là tham thân thể của nàng, càng không có muốn lừa bạc của nàng. Cái này chỉ có thể xem như nói dối thiện ý mà. Sau khi mà ngủ chính mình như vậy, quả nhiên Liên trở nên yên tâm, thoải mái. chương 59, Cẩu Tạc Du Sĩ Liễu Hàm Yên chưa về dân yên cá giữa trưa Liên ở chỗ này ăn cơm. Từ sau khi phát hiện trú nhan phù kia thật sự là hữu dụng, nàng liền không có ăn uống điều độ nữa. Nàng là trả tiền, cũng không tính đạm chực. Hơn nữa mấy món ăn ở trên bàn, có một nửa đều là nàng làm. Lý mộ trái lại rất nguyện ý giúp nàng, chia sẻ một ít. Hơn nữa, tai nghề làm bếp của Liễu Hàm Yên so dáng cao hơn dài tầng. Hắn càng không khách khí. Cao hứng đương nhiên là giảng giảng rồi. Đồ ăn trong bát của nàng đã chất đầy có ngọn luôn, từ đầu tới cuối không nói một lời, chuyên tâm lùa cơm. Bộ dáng của Liễu Hàm Yên ăn cơm thuộc nữ hơn nhiều, đều là sau khi mang đồ trong miệng nuốt xuống mới sẽ nói chuyện với Lý Mộ. Vậy cứ nói như vậy đi, quá điệp, bản đầu tiên người tới viết, lúc đó ta lại bảo người đổi thành lời hát. Nếu mà thu lợi, kịch nam một lần cho ngươi đầy đủ thù lao, bản sách. Ta đề nghị ngươi và tiệm sách cùng nhau chia sẻ lợi nhuận. Ngươi cứ xem mà làm là được rối. Lý mộ hứng thú đối với bà kém xa Trương Sơn. Hắn để ý như thế nào mà thu hoạch cảm xúc của người nghe cùng với người xem. Liễu hàm yên, cơm nước xong xuôi trở về cửa hàng. Nàng cần phải bày ra một loạt công việc cải biên lương chút. Lý mộ đầu tiên ở trong sân luyện kiếm pháp một lúc. Bản kiếm phổ kia Lý thành đã cho hắn. Hắn phải làm quen trước một chút. Pháp thuật tất nhiên lợi hại, nhưng mà thân thủ cũng phải theo kịp. Người tu hành, cấp thấp đấu pháp, đạo hành cao thấp cũng không phải là nhân tố mang tính quyết định, quyền cước công phu quan trọng tương tự. Đến trung tâm cảnh, tác dụng của vũ khí cùng với quyền cước công phu tầm thường ở đấu pháp có thể tạo được liền cực kỳ bé nhỏ. Luyện tập kiếm pháp máy lành lý mộ về phòng, quanh chân ngồi trên giường, Lấy ra quyển pháp kinh cơ sở mà quyền độ đưa cho hắn, bắt đầu thắp giọng tụng niệm. Phật môn nhập môn tu hành so với đạo môn đơn giản hơn nhiều. Lý mộ có cảm nhận được lúc mà hắn tụng niệm quyển kinh pháp này, bên người có lực lượng thiên địa cực kỳ mỏng manh, rung chuyển. Người khác sẽ không cảm thụ được, nhưng mà hắn là tiềm chết, mang tính thường xuyên, không biết bị thiên địa lực cắn trả bao nhiêu lần rồi, cảm ứng đối với thiên địa cực kỳ sâu sắc cái này đã nói lên pháp kinh cơ sở của Phật môn không thuộc về phạm trù thần thông mà có thể quy về hàng ngũ đạo thuật phù hợp quy luật thiên địa vận hành sắp xỉ tương đương với tâm kinh yếu hơn vô số lần niệm dài câu lý mộ bỗng mở mắt trong đầu toát ra một ý niệm tụng niệm quyển pháp kinh cơ sở này có thể tăng cường pháp lực như vậy tụng niệm tâm kinh thì sao nói thử là thử lý mộ lập tức liền buông cái quyển pháp kinh kia xuống, bắt đầu thấp giọng tụng niệm tâm kinh. Quả nhiên phát hiện tốc độ một tia pháp lực Phật môn kia di chuyển trong cơ thể nhanh hơn rất nhiều. Cái này có ý nghĩa tụng niệm tâm kinh tốc độ pháp lực quán tăng trưởng sẽ nhanh hơn. Duy nhất không tốt là khi mà tụng niệm tâm kinh trên người của hắn sẽ xuất hiện một bánh xe ánh sáng tựa như mặt trời lấp loè tỏa sáng, vì không để cho người ta phát hiện hắn Chỉ có thể ở phòng ngủ trong nhà của mình yên lặng tu luyện, khiến cho rất buồn bực. Lý mộ không biết hòa thượng khác có phải cũng là như thế hay không nữa. Lần sau có cơ hội phải hỏi quyền độ một chút. Mấy ngày kế tiếp, quyện nhà trái lại, tường an vô sự, không có việc lớn gì xảy ra. Khu trực thuộc của Lý mộ càng thêm bình tĩnh. Ngay cả một vụ việc trị an nho nhỏ cũng chưa có xảy ra. Lý mộ, đại bộ phận thời gian đều ở phòng trực. Cổ tâm nghiên cứu một pháp thuật duy nhất có thể tu tập ngoại trừ, dẫn đường cho luyện pháp kỳ, dược nhâm thuật. Nói là pháp thuật, thật ra chính là kinh thân thuật. Sau khi mà học được thuật này, thân nhẹ như yến, võ nghệ cao cường, đạp nước mà đi, đêm có thể treo tường nhà quả phụ các thứ, đều không phải là vấn đề. Nghe qua giống kinh công trong tiểu thuyết của Võ Hiệp, Lý Mộ sau khi mà trải qua cẩn thận, đố chiếu mới phát hiện, ồ, đây là kinh công. Chẳng qua, trong tiểu thuyết võ hiệp, thi triển kinh công cần phải có nội lực, nơi này cần pháp lực. Nếu nhất định phải nói hai thứ có khác biệt gì trên bản chất, vậy chính là kinh công đại thành, ít nhất cần mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm công lực. Mà Lý Mộ chỉ dùng có ba ngày đã nắm giữ bí quyết dược nhằm thuộc. Hẳn đứng trong sân nhà của mình, chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái, liền có thể nhảy đến sân nhà của Liễu Hàm Yên. Ngoài ra, dùng dược nhâm thuộc toàn lực mà chạy, tốc độ tuy không bằng thần hành phù nhưng mà cũng có thể so được với xe ngựa. Các bộ khoái hằng ngày tuần tra thật rất là tự do. Rất nhiều người đều là sau khi mình theo lệ thường tuần tra một dòng, liền đều tự làm chuyện của mình. Ví dụ như Trường Sơn thích đi sông Bạc đánh mấy gián, Lý Tứ ngẫu nhiên đi vào một lầu xanh trên đường. Đến thời gian ăn cơm càng có thể tự do hoạt động. Lý Mộ, sau khi mà về nhà thay xong quần áo, liền dụng trộm đi tới dân Yên Cát. Dân Yên Cát, quán trà. Ngày xưa lúc này, quán trà chỉ có thưa thớt vài khách nhân, hôm nay lại hầu như ngồi đầy luôn. Đây là dị quán trà mấy ngày trước, có một vị thuyết thư lan mới tới. Cái vị thuyết thư lan này tuy tuổi không lớn, nhưng mà kể chuyện rất mới mẻ, độc đáo luôn, có một phong cách riêng, rõ nét. Kỹ xảo thuyết thư mới đầu còn rất là rút trắc. Hai ba ngày sau liền đột nhiên thuần thuộc hẳn lên. Nghiễm nhiên đã không thua mấy người thuyết thư già của quán trà. Chỉ mấy ngày thời gian đã hấp dẫn được không ít người nghe. Chẳng qua cái người này kể chuyện xưa tuy tốt nhưng mà có một tật xấu làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi. Đó lãng mỗi ngày lúc kể đến tình tiết đặc sắc nhất sẽ im bặt dừng lại. Để lại một câu Muốn biết chuyện sau đó như thế nào, mời nghe hồ sau phân giải. Lưu lại khách nhân cả sảnh đường khó chịu luôn. Nếu không phải là chuyện xưa quán thật sự đặc sắc, kể ngàn hồi trăm chuyển dẫn động tâm hồn người ta, chỉ sợ quán trà này cũng sẽ bị khách nhân phẫn nộ lật tung lên luôn. Sau buổi cơm trưa là thời gian thuyết thư cố định của vị thuyết thư làng đó. Một khách nhân gọi ấm trà, ánh mắt nhìn lướt qua bình phong trên đài, hỏi tiểu nhị. Tiểu nhị, có biết vị thuyết thư lan kia trên đài ở nơi nào không? Ta rất thích hắn kể chuyện xưa, muốn tặng một chút quà cho hắn. Đây đã là khách nhân không biết thứ mấy, hỏi thăm địa chỉ của vị kia. Tiểu nhị nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười nói. Tiểu nhân cũng không biết nữa. Người nọ, nghiến răng, nghiến lợi, nhìn bình phong trên đài một cái nói. Lão tử nói chuyện giữ lời, lần này hắn nếu dám triêu đùa chúng ta như thế, Lão tử sẽ đánh gãy chân quáng. Chương 60, được tắt Ở trên đài sau bình phong, Lý Mộ mang lá bùa từ chỗ của Lý Thành, một lần nữa xin được dán lên trán. Một lát sao chậm rãi mở miệng nói. Một lão nhân, một dường nho, nửa đêm cái tiếng hồ mơ hồ bất định trong nước quỷ ảnh mơ hồ, vì sao mà dường nho một đêm biến thành quan Du là ai? Đã khiến cho lão nhân nhảy mắt sụp đổ. Hai thủy quỷ lại muốn như thế nào? Tất cả đáp án đều ở trong chuyện xưa của tiểu lý hôm nay. Thuyết từ làng tiêu chuẩn rất cao, thanh năm từ tính, vào kỹ xảo. Rất nhanh đã mang mọi người thay vào một chuyện xưa. Đây là một chuyện xưa xảy ra ở huyện Dương Khâu. Tiền Triều, bên vịnh Bích Thủy, có một lão giả. Ở bờ sông trồng một giường nho bởi vì lão thường xuyên tưới cho nên nho mọc rất tốt. Có một ngày, lão giả ban đêm dưới dạng nho ở bờ sông Hóng Mát, vô tình nghe được hai thủy quỷ giữa sông đối thoại, muốn mang một người trẻ tuổi này ngày mai đi ngang qua bờ sông kéo xuống nước chết đuối. Lão giả thiện tâm, hôm sau có một người trẻ tuổi đi ngang qua bờ sông đã bị thủy quỷ kéo xuống nước ra sức mang người trẻ tuổi kia kéo lên. Người trẻ tuổi kia có thể sống sót, Lão giả bởi vì cứu người trẻ tuổi, bản thân đã bị thủy quỷ quấn lấy. Sau đó, có một đạo sĩ tốt bụng đi ngang qua dịnh bích thủy, bởi nhận ân một bữa cơm của lão giả, chủ động giúp lão giả dây khốn hai thủy quỷ. Sau khi hắn dây khốn thủy quỷ, thì phải chạy mãi về hướng Tây, đừng có quay đầu lại, đợi tới sau khi trời sáng gà gáy, thì hãy trở về. Lý Mộ ngồi sau bình phong trầm giọng nói, sau khi mà gà gáy á, Lão giả vẫn không có dám trở về, thẳng cho đến giữa trưa, mặt trời treo cao, lão mới thấp thọm trở về. Nhưng trở lại dịnh bích thủy, lại thấy được một màn, khiến cho lão khó có thể tin. Mọi người nín thở ngưng thần lắng lặng chờ câu dưới. Lý mộ trầm mặt một lát, mở miệng một lần nữa. Muốn biết chuyện sau đó như thế nào, ngày mai cùng thời điểm không gặp không về. Cái đồ cẩu tặc vô sĩ, ôi trời Chơi cái trò này nữa hả Lão đầu kia rút cuộc để nhìn thấy cái gì Rằng lằn ra đây rồi lão tử Lão tử có tiền nè Lý mộ nhân cơ hội Hấp thu một đợt cảm xúc giận dữ Lúc mà từ hậu đài chạy đi Phát hiện có một đám người khí thế hùng hổ Chặn ở phía cửa sau Đầu tiên là sửng sốt Trên mặt nhảy mắt lộ ra nét giận dữ Hỏi nhìn thấy cậu tặc đó không Người cầm đầu Nhíu mày hỏi Hẳn không có ở bên trong sao Lý Mộ lắc đầu nói, không có, ta mới từ bên trong đi ra. Hắn, hắn là con chưa chạy mà, Bây giờ đi vào chẳng hắn con kiếp đó, cẩu tặc này mỗi lần dừng ở cái chỗ đặt sắt, tuyệt đối đừng có để ta bắt được hắn, bắt được đánh gãy chân chó quăng luôn. Mọi người từ cửa sau dân yên cát u vào. Lý Mộ chậm rãi đi về phía nhà một. Mấy ngày nay hắn gặp một ít vấn đề ở trên con đường tu hành. Dũng tưởng là mình tìm được phương pháp thu thập tình cảm giận dữ Hắn rất nhanh có thể ngưng tụ pháp thứ hai Nhưng mà thật sự Hắn góp nhạt cảm xúc giận dữ cực kỳ khổng lồ Lại khó có thể luyện quá Là gấp tình cảm vui sướng mấy lần luôn Lý mộ không biết cái này có bình thường không Hắn phải đi nhà môn để mà tìm Lý Thanh hỏi một chút Quyện nhà dương khâu Lý thành nghe xong nghi vấn của hắn Vẽ mặt không bất ngờ một chút nào nói Cái độ khó luyện quá bảy phách Không có giống nhau, thi cậu, tước âm, phi độc, thối phế là thuận phách. So với phục thủy, thôn tạc, trừ quế, ba cái nghịch phách dễ luyện quá hơn nhiều. Đây là vì hỷ, ai, ái, dục, bốn tình cảm đều là thuận tình, ma, nộ, cụ, ác, ba tình cảm là nghịch tình. Độ khó luyện quá nghịch tình gấp mấy lần thuận tình luôn. Lý mộ, đại khái nghe hiểu, cảm kích, thương hại, tình yêu, dục tình đều là cảm xúc chính diện chủ động, dễ dàng luyện hóa, mà phẫn nộ, sợ hãi, chán ghét là cảm xúc tiêu cực bị động, khó có thể luyện hóa. Như vậy, con đường mãn ngưng phách độ khó so với trong dự đoán lập tức tăng lên mấy cấp bậc. Lý Thành chỉ giải thích cho hắn vài loại cảm xúc khác nhau, cũng chưa có đưa ra phương pháp giải quyết cho Lý Mộ, nói rõ ở trên chuyện này không có đường tắt để có thể đi. Nhưng mà cũng may, ngưng tụ mỗi một phách Một hạng công năng nào đó của cơ thể hắn liền có thể khôi phục. Bảy phách chỉ cần ngưng tụ ra bốn cái, thân thể sẽ có biến hóa về chân. Hắn không có chết ở trong nửa năm tới. Lý mộ ngưng tụ một phách, chỉ cần ngưng tụ ba phách nữa, liền có thể quá giải sự dội dàng trong nửa năm. Ái, ác, dục, ba loại cảm xúc này khó có thể thu thập. Lý mộ có thể chọn chỉ có nộ ai cụ, Lại không ngờ cảm xúc giận dữ cùng cảm xúc sợ hãi đều là nghịch tình. Luyện quá gian nan như vậy nửa năm thời gian liền có một chút khẩn trương. Nè, không cần phải lo lắng. Lý Thanh nhìn hắn an ủi. Mặc dù cảm xúc giận dữ khó có thể luyện quá, một tháng thời gian cũng là đủ rồi. Ngươi cần nghĩ chút đi, trong nửa năm này thu thập hai loại cảm xúc khác như thế nào. Chuyện xưa tiểu lý nhiều nhất nói tiếp nửa tháng. Lý mộ có thể thu thập được cảm xúc giận dữ, ngân tụ phát thứ hai. Mà đối với con đường thu hoạch cảm xúc bi ai, cùng cảm xúc sợ hãi, hắn đạt có ý tưởng bước đầu. Mang bảy cảm xúc trong cơ thể của người khác, dẫn đường ra, cũng sẽ không tổn thương thân thể của bọn họ. Sẽ chỉ tiêu hao thể lực thôi. Mặc dù có một chút không đạo đức, nhưng mà vì mạng sống, lý mộ không có lựa chọn nào khác. Cái này, so với phương thức tu luyện của yêu quỷ Tà tu. Thông qua đoạt hồn phách người ta có khác biệt về trên bản chất bằng không, lý thành ghét ác như thụ là sẽ không nhìn lý mộ làm như vậy. Vì để tiêu trừ cảm giác không khỏe cho mọi người, lý mộ mỗi lần chỉ từ trên thân của mỗi người dẫn đường một bộ phận nhỏ thôi. Như vậy, tuy sẽ dẫn tới thời gian thu tập cảm xúc giận dữ lâu thêm, nhưng mà đối với thân thể người khác hầu như không qua ảnh hưởng gì. Theo người nghe, càng ngày càng đến Cảm xúc của mọi người tụ tập lại vẫn khổng lồ như cũ. Ta ra ngoài tuần tra. Lý Thanh đi tới cửa bỗng nhiên dừng lại hỏi. Lão giả trồng nho Rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì? Lý mộ ngẩn ra một phen lúng túng nói. Đầu nhi... Ngươi... Lý Thanh xua xua tai nói. Ngươi là gì ngưng phách. Chỉ cần không phải là chuyện gì thương thiên hại lý đều không có gì. Nhưng... Nhưng cái gì? Lão giả trồng nho rốt cuộc nhìn thấy cái gì Lý mộ ho nhẹ một tiếng nói Hắn nhìn thấy hai thủy quỷ kia Người trẻ tuổi ngày đó đi ngang qua Cùng với tên đạo sĩ kia Kết phường trộm sạch nho của lão Hả? Nho? Trong lòng của Trương Sơn Ôm một quyển sách đi từ bên ngoài vào hỏi Nơi nào có nho? Lý mộ, ngươi mua nho sao? Không có nho, ngươi nghe lầm rồi Bóng người của Lý Thanh không còn thấy. Lý Mộ ngồi trở lại vị trí của mình, tiếp tục luyện hóa cảm xúc giận dữ trong thân thể. chương 61 Đường Tắt Trường Sơn ở bên cạnh một cái mặt khác, như có ứng thú lật quyển sách đó. Một canh giờ sau, Lý Mộ đứng lên, cảm nhận được trong cơ thể chỉ luyện hóa có một phần mấy chục cảm xúc giận dữ, bật đắc dĩ thở dài. Trường Sơn vừa rồi ra ngoài tuần tra, Quyển sách thật dày kia gã lúc vừa rồi tiến vào trong lòng ôm, liền đặt trên bàn cạnh Lý Mộ. Lý Mộ chẳng cho đến chết, thuận tay cầm nó lên, tùy tiện lật dài tờ. Phát hiện nội dung quyển sách này có một chút ý tứ nha. Trong quyển sách, dúng tên là Thập Châu Yêu vật Chí này, giới thiệu chi tiết một ít yêu quỷ tinh quái thường gặp trên mười châu ba đảo. Cũng đối với tập tính đặc điểm của bọn nó đều thuyết minh chi tiết. Lý mộ, tùy tay lật đến một tờ, giới thiệu biên bức tình. Yêu tình dơi, trên sách nói, bất yêu 20 năm khai thức, 50 năm tố thai, trăm năm quá hình, thích hút máu cả người lãnh giật, có thể dùng sống âm để mà công kích. Năm Nguyên Phong thứ 13, Bắc quận Chu huyện bất yêu quấy phá, hại hơn 10 người, ba đệ tử phù lục phái, liên thủ chém nó. No. Dơi... Nếu có thể sống đến 20 năm, sẽ dần dần sinh ra linh trí. 50 năm sau, linh trí thành thục thân thể dần dần lột xác. Trăm năm, liền có thể quá thành hình người, thiên phú thần thông là sống âm công kích. Hơn nữa, chúng nó giỏi về phi hành tránh nghẽ. Người tu hành bình thường, rất khó là đối thủ của chúng nó. Thủ long chu cung các loại yêu quái, thường lấy lưỡi làm vũ khí, giỏi ẩn nắp tìm hành. Thủ long cùng chu cung, Chỉ là loài thằng lằng cùng tắt kèo qua. Điều này làm chữ Lý Mộ không khỏi nhớ tới thằng lằng tên kia. Thế mà có thể thay đổi màu sắc của bản thân, mũi trang thành thân cây. Nếu không phải là hắn thứ nhất đã ngưng, ngày đó căn bản, không phát hiện được nó rồi. Những kiều vật quá hình này, bản thân đạo hạnh tương đương với người tu hành, tụ thần cảnh. Lại có thiên phú chủng tộc nhân loại không có, phi thường khó chơi. Lý Mộ lật dài tờ nữa. Nhìn thấy một cái, hắn cảm thấy hứng thú. Hồ tộc, trí tuệ đứng đầu cái đám yêu tình, giỏi mị công, ảo thuật, có thể học đạo pháp thành thông. Lên mỗi một cảnh giới thì mọc thêm một cái đuôi. Mọc tới ba đuôi là yêu hồ, bốn tới sáu đuôi là linh hồ, bảy tám đuôi là quyền hồ, cáo mọc chín đuôi gọi là thiên hồ. Đạo thiên địa tạo hóa nghịch âm dương càng khôn là trí tôn trong yêu quái có thể hiểu lệnh cái ám yêu quái. Đời sau của thiên hồ, có được quyết mạch thiên hồ, gọi là hồ tiên nhất tộc. Chấp nhất nhân gian nhân quả, có ân, tật báo, có thù, tất trả, gặp nó có thể kết thiện nhân, tuyệt đối không thể gieo ác quả, nhớ lấy. Nhắc tới hồ tộc, lý mộ, nhớ tới con hồ ly biết nói chuyện kia mà hắn đã từng cứu. Lý mộ lúc đó, chỉ lo băng bó chân của nó, nhớ rõ tựa như chỉ có một cái đuôi cũng không phải quá xác định tùy nói đó chỉ là một con hồ ly nhưng mà cũng là hồ ly cái hắn không có tiện nhìn chầm chầm mong người ta con cháu của thiên hồ có ân tất báo cũng không biết nó có phải là con cháu thiên hồ không nếu đúng nàng sẽ báo đáp lý mộ như thế nào sẽ biến thành một cô nương tới báo ân hay không đấy trương sơn ngươi có phải là trộm sách của ta hay không vậy Lúc mà Lý Mộ nguyên mang suy nghĩ... Lão Dương khập khiển từ ngoài cửa đi vào... Cái tiếng kêu to... Cắt ngang ảo tưởng của Lý Mộ... Lý Mộ mang quyển sách đó khép lại nói... Sách ở đây... Trương Sơn đóng... Lão Dương đi vào nổi giận mắng... Cái đồ chó này... Thừa dịp ta đi vào nhà xí... tự trộm sách... Hắn không biết là trộm bán bao nhiêu sách của huyện nhà rồi... Nếu mà không xem ở trên cái phần ta chết... Còn phải cần hắn để mà hỗ trợ lo liệu hậu sự sớm đã bắt hắn đi gặp đại nhân rồi. Lão Dương phụ trách các loại hồ sơ trong nha môn, phòng trực của lão so với tất cả mọi người còn lớn hơn, trừ đặt hồ sơ còn trưng bày một ít tư liệu khác. Ví dụ như cái quyển thập châu yêu vật chí này trong tay của lão, tra án rất nhiều thời điểm đều có thể dùng đến. Nơi nào đó xảy ra cái vụ án yêu vật quấy phá, căn cứ sách này liền có thể phán đoán vụ án là loại yêu vật nào gây nên. Yêu vật này đặc điểm là cái gì? Có thần thông gì? Nên khắc chế thế nào? Sau khi mà điều tra rõ, Nguyện Nha mới có thể làm ra đối sách thích hợp. Nhìn thấy sách trong tay của Lý Mộ, Lão Dương vô dạt đi tới nói, quyển sách này rất là hữu dụng, Không có thể bán được, Bằng không về sao các ngư tra án, Liền sẽ khó khăn. Lý Mộ đưa quyển sách đó cho Lão, Thuận miệng hỏi, Lão Dương, ngươi nơi đó, Có sách nào về đạo môn luyện phách hay không vậy? Người tu hành cần dùng sao? Ta giúp ngươi tìm xem. Lão Dương như là bảo bối tiếp nhận quyển thập châu yêu vật chí kia. Khập khiển trở về phòng trực của mình. Lý mộ đi phía sau hắn. Lão Dương trên tầng dậy giá sách lật đông tìm tay. Hồi lâu sau từ góc rút ra một quyển ném cho Lý mộ nói. Đây, ngươi xem ở trên đây viết cái gì? Lý mộ thổi thổi bụi trên sách. Sau khi mở ra, phát hiện trên quyển sách mỏng này viết, còn thật là khẩu quyết cùng phương pháp luyện pháp Chẳng qua, sách này nhằm cho người tu hành bảy phát kiện toàn viết. Lý mộ, cái loại người cần ngưng phát trước này, căn bản không có dùng được. Hắn cũng chưa từ trong sách này tìm ra được phương pháp gì nhanh chóng để mà luyện quá cảm xúc giận dữ. Lý mộ ném nó qua một bên, thở dài nói, «Chẳng lẽ tu hành thật sự không có đường tắt để mà đi sao?» Ai nói, tu hành không có đường tắc có thể đi? Lão Dương Liết Khắng nói, tu hành đầy đường tắc có thể đi, chẳng qua đường tắc tu hành người có thể nghĩ đến, đều viết trong luật pháp Đại Chu đó. Có một số người ngại mình luyện phách quá chậm, liền đi đoạt phách người khác. Có một số người ngưng hồn bất thành, liền bắt sinh hồn khác để mà bổ sung, chỉ cần người to gan, tu hành khắp nơi đều là đường tắc đoạt hồn phách người ta tu luyện là tà tu giới tu hành ai cũng có thể giết ngay cả tà tu tu vi cảnh giới thứ sáu động quyền cũng khó thoát chết huống chi hắn là một tên bộ quái nho nhỏ lý mộ nhìn lão dương bất đắc vị nói người không thể chỉnh chút đường tắt ở ngoài luật pháp của đại chu sao lão dương gãi gãi mái tóc thừa thớt nói để ta đón một chút ngươi có phải thời điểm luyện hóa phục thủy thôn tặc hoặc là trừ quế, phát hiện không có dễ dàng, như luyện quá thi cậu cùng tước âm hay không. Lý mộ kinh ngạc nói, sao người lại biết? Lão Dương không biết hắn, bảy phát đã mất hết, bây giờ phải làm lạc là ngưng phách, mà không phải là luyện pháp nhưng hẳn đoán, sắp xỉ chính là khốn cảnh Lý mộ bây giờ gặp phải rồi. Lão Dương cười ha hả nói, chưa từng ăn thịt heo, cũng từng thấy heo chải mà. Lão đầu ta tuy chưa từng tu hành, Nhưng mà các người tu đạo, người nào mà không phải giấy. Mấy năm nay trong nhà môn, người tu hành đến một đợt, lại đi một đợt, ta thấy nhiều rồi. Muốn nói luyện quá ba nghịch pháp này, thật sự có đường tắt ngoài pháp luật đó. Các bạn vừa nghe xong tập 8, xuyên diệt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.